Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh xa đó quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục chuyện dài kỳ, được phát sóng đều đắn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyền mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 6. Tập cuối cùng khép lại bộ truyền màu nước mắt đến từ tác giả Khánh Vy. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết giờ đây thì nhân vật thủy kia đã xuất hiện rồi và cô ta là một người dành rất nhiều tình cảm cho Khang thế nhưng mà dường như tâm địa của cô ta thì không hề đơn giản đâu. Ở tập truyền này như chúng ta đã biết thì Nhung cô ấy đã có thai với Khang rồi thế nhưng mà tình cảm giữa Nhung cùng với Khang thì cũng chưa có gì gọi là rõ ràng cả chỉ mới là những rung động thoáng qua mà thôi. Ở tập chân này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật Thủy này sẽ mang đến những biến cố sóng xáo nào cho câu chuyện Dư Khang cùng với Nhung và cũng tránh nhân vật này sẽ phần nào đó khiến cho cục diện của câu chuyện thay đổi rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết nào dành cho câu chuyện này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng vào hành xa lắng nghe hồi xong tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh xa cũng như kiếp chỉ sổ nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyền rất hài hước và thú vị, mà anh xa tin chắc là rất đáng được quý vị theo dõi. Bộ truyền có tên gọi Yêu Sả Tình Thật. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 6, tập cuối cùng khép lại bộ truyền Màu Nước Mắt tác giả Khánh Vy qua dòng đọc của anh xa. Khang lưỡng mắt ngang giọng nhìn mẹ của anh Vậy mà mẹ bảo là mẹ không làm gì ạ Thì tại mẹ thấy hai đứa lâu quá Thế nên mẹ giúp một tay mà Màu lên Qua đón mẹ con con Nhung về đi kẻ mẹ Cũng phải xem như thế nào đã Mẹ mà cứ ào ào như vậy thì Nhung lại sợ Và lại Con và Nhung ngay từ đầu chỉ là Chỉ là kết hôn giả có phải không ờ, ừ, Sao mày biết Mẹ mày đại ra mày mà Đôi mày to lớn đẹp trai thế này sao không biết Nhưng mà cô ấy không có tình cảm với con Và con cũng như vậy Không sao Cưới trước yêu sau Với cả con Nhung nếu như không có tình cảm với con Thì vì sao lại giữ lại đứa bé Chỉ là bản thân con xem Có tình cảm gì với nó không Cô mà đào sâu bới mong Lòng gan phèo phổi lên mà xem cho ký đi con à Nói rồi thì mà anh đứng dậy, lật đật đi thay đồ rồi bắt taxi chạy qua thăm cháu nội. mà kệ thằng con trai ngốc nghếch, ngồi đó suy nghĩ. Mẹ anh không cần nói gì, đi thẳng một mảnh đến nhà của tôi. Nhìn thấy tôi đang ngồi ngay hiền, ăn bắp, mẹ anh gọi lớn. Nhung! Nhung ơi! Mẹ đi! Mặc dù cần, nhưng mà nhìn một lúc cũng nhận ra đó là ai. Tình huống này tôi không biết làm sao. Tôi không nhé em chạy ngược vào nhà rồi chui xuống gầm giường để trốn à? Đành chiều nên khề này bồng bầu đi ra mở cửa, miệng cười tươi. Mẹ đến chơi à? mà anh nắm lấy tay của tôi, khôn mặn chứa tràn sự hy vọng. Con có thai với thằng Khang sao lại không nói cho mẹ biết? Tôi không biết mà anh đã biết thông tin này từ đâu, tôi cố gắng chối quanh. Ờ, dạ, đâu có, con không có thai với Khang. Uh, đây là con uh, tự kiếm. Con... Thôi, thôi, thôi. Không cần phải chối. Mẹ đã biết cả rồi. Bố còn khai rồi. Mặt tôi ngơ ngơ khi nghe mà anh nói câu đó tôi lắp bám. Uh, nói hết rồi à Nói sạch không thừa chi tiết nào cả. Chệt thật đây. Đa dặn không nói rồi cơ mà. Mà anh lại vui vẻ dưa tôi vào trong. Nào... Màu vào đây kẻo nắng con à ờ, Dạ vâng à Mẹ cũng vào nhà đi ạ Bọn họ vào trong rồi cùng nhau ngồi xuống ghế sofa Trò chuyện Mẹ anh hỏi Sao có thai với thằng Khang mà giấu mẹ Giấu nó thì Dạ con không muốn đứa bé Gây áp lực cho Khang Bởi vì con biết Anh ấy chỉ yêu Thủy thôi Với cả cô ấy cũng đang mang thai con của anh ấy còn gì Ngốc à Hai đứa ngốc gặp nhau xứng lắm đấy Mẹ chưa từng xem con rắn hoái là con dâu của mẹ Mẹ chỉ xem con là con dâu mẹ thôi Tôi nắm lấy tay mẹ anh nhờ vả Mẹ Con xin mẹ một chuyện được chứ Mẹ đừng nói chuyện này cho Khang biết được không ạ Sao lại như vậy Chuyện vui thế này cơ mà. mà Con xin mẹ mà Mẹ giúp con với Mẹ nhìn tôi rồi thở hắt ra Mẹ biết rồi nhá. Sau đó tôi với mẹ anh nói chuyện phím một lúc, mẹ anh mới về. Lúc về mà anh đắc ý mỉm cười. Con nghĩ bà già này là ai mà lại xấu như vậy? Ở nhà mai cũng chán. Thủy hôm nay hẹn anh đi uống trà sữa giải khuây. Vẫn là quan cũ, vẫn là góc ngồi quen thuộc. An đã ở đó từ bao giờ? Thủy đi đến rồi ngồi phệnh vào phía đối diện, mới đến đã thàn ván. Ôi! Chán qua, An nhìn Thủy bật cười. Sao thế? Nghe nói là mày lấy chồng sướng lắm cơ mà. Sướng cái quái gì đâu. Bà gia ấy không cho cưới, làm gì có tiền dư đâu. Thì bình thường thì mày cũng có tiền mà, có thiếu đâu. Nhưng mà không đổ cho tao du lịch đây đó, không đổ cho tao mua sắm ấy. Cái gì thì cũng vừa vừa thôi. Anh Khang là một người đàn ông thuộc hàng tiêu chuẩn Mua sắm kiểu mày Toàn là bản sữa hàn thì bố ai mà cấp cho nổi Thủy nghe xong lướt An một cái Rồi hút tiếp ly trà sữa Kiểu cho sự buồn chán trôi trình vệnh An lại hỏi Này Thế rồi cái vụ bầu xả của mày đến đâu rồi thế Đến đâu là đến đâu Thế mày bị ngờ à Đến bây giờ vẫn chưa có bầu thật Mày đánh dấu bao lâu Thầy Bành Thản nói Tao tính cả rồi Cái đó thì mày yên tâm đi Ê, Mà tao cũng chán cái nhà này quá mẹ Anh Khang đi làm suốt Mình tao ở nhà với mấy bà giải con Trang có khi Về nó xem tao không được nửa con mắt đi Thế bây giờ sao Thế sao Khi xưa làm đến mức này Thôi không sao Tao lo được, cứ uống đi An nhìn con bạn Mà lắc đầu ngao ngán Tuy là nói đến đâu tính đến đó Thế nhưng Thủy đã lên sẵn kế hoạch trong đầu từ lâu Buổi sáng hôm ấy Đưa mai chồng ra ngoài Nhìn những thứ bà làm thì cũng biết Bà mang những món ngon đó đi đâu Công nhận lúc Thủy đến tháng Cô đã bước nhà xuống gần cầu thang Rồi thả mình cho trượt sai từ trên đó xuống Miệng la lớn Cô giúp việc nghe tiếng la Liền chạy ra ngoài xem sao Thủy đang nằm ngay dưới đất Mặt mày nhăn nhỏ theo thảo gọi ờ, Cô à Giúp cháu, mau gọi cấp cứu giúp cháu với Cô giúp việc xoắn hết cả lên Tay chân luống cuống nhấc máy gọi cho cấp cứu Sau đó mới đến chỗ Thủy Cô ơi, cô có sao không vậy? Sao mà lại bất cẩn như thế? Ôi, đau quá Cháu đau bụng quá Thủy được cô giúp việc dìu lên ghế Thay vái của Thủy dành máu Cô giúp việc lo lắng Ôi, thủy chết Máu, cô bị xa máu rồi kìa À, đau quá Cô giúp việc lại lấy điện thoại gọi cho Khang và mẹ của anh về. Nhưng mà lúc về thì Thủy đã đến bệnh viện. Vì cô giúp việc còn trong bà nội nên không thể nào đi theo được. Nghe tin Thủy có chuyện, Khang và mẹ anh cũng nhanh chóng đến viện. Dù sao thì đó cũng là con của Khang, là cháu của bà, nên bà cũng không thể nào bỏ mặc Bọn họ được hướng dẫn đến sán phòng cô đang nằm. Chỉ một mình đơn đồng trên chiếc giường êm mái của phòng viếm. trên tay cũng đang chuyển nước nữa. Khang nhanh chóng đi qua phê đó Mặt mày của cô tái nhợt Nhìn thấy anh, cô mếu máu Mất rồi Em mất con rồi anh à Em xin lỗi Là lỗi của em Anh nghe xong cũng buồn lắm Nhưng mà nghĩ một người làm mẹ như cô nhất định sẽ buồn hơn biết bao nhiêu Anh nắm lấy tay của cô an ủi Thôi Không sao đâu em à Con hết duyên với mình nên đi thôi Sau này nhất định mình sẽ có đứa con khác mà Em xin lỗi. Anh Vân cố gắng trấn an, vô về cô, mà anh nghe tin đó cũng buồn biết bao nhiêu. Thôi, cái số đứa bé nó vắng số thì chịu, mà anh không ở đó nữa, mà đi ra ngoài tiện thể, hỏi chỗ cho tôi sinh. Đứa con của bọn họ Thủy nhất định không để anh mang đi chôn Cô lại muốn mẹ mạnh mang về khu mộ xa đỉnh mà chôn cất. Anh nghĩ về cô bị sang chấn tâm lý, nên muốn con luôn ở bên cạnh. Anh đồng ý tất cả những điều cô muốn, Y tá lúc nãy từ phòng đó đi xa Nói với bạn đồng nghiệp của mình Thế nay đi ăn bún đổ mắm tôm không? Tao bao Mấy y tá ở đó nhanh chóng đồng ý Nhưng mà có một chút thắc mắc Ôi, sao gớm nhỉ Còn chưa nhận lương cơ mà Tao mới trúng số Ừ, sao? Đưa tay tụi mày đây Tao nói nhỏ cho nghe Cả đám mơ ghé tay sát vào nhau Y tá kia thủ thị Lúc này, thai phụ kia cho bác sĩ hành 5 triệu, cho tao 2 triệu đấy. Sao lại chó Thì làm giả giấy hư thai cho cô ấy. Ôi ghê thế. Ê, mà cũng tồi các anh kia, đẹp trai mà kiểu bị cắm sừng ấy. Thế là cả đám lại bô vào trọng gào nhau, không ai quan tâm đến thai phù của phòng vip đó nữa. Ở đây được bao hôm thì Thủy được cho về nhà. Lần này về mà anh cũng không gai gắt với cô nhiều. Dù ghét dù thương thì cô cũng vừa mới mất đi đứa con Nhưng mà anh vẫn tuyệt đối không từ tay nấu cho Thủy một món đồ bồ nào cả có nấu thì khang nấu Hoặc là nhờ cô giúp việc nấu cho Thủy ở nhà thời gian mà chán muốn tự kỷ lên được Không được ăn diện, không được nhảy nhót Mà chồng cô bảo Một lần xảy là bảy lần xanh Vậy nên kiểu gì cũng phải dưỡng cho tốt Bà lại còn mắt cô mang đồ kín Mang tấn, bịt bông vào tai Đã như thế còn bắt cô sông hơi các kiểu. Nóng nực muốn chết. Cái thời buổi nào còn làm kiểu đó. Nước ngoài người ta sinh xong thì ngay ngày hôm sau đã được tắm. Bà bắt cô 10 ngày mới được tắm. Cô có mặc kệ. Vẫn lén tắm gồi cho thơm. Nhưng mà cái việc tập vào bếp của cô thì mãi không có kết quả. Bởi vì cô không để tâm vào việc bếp nước. May cô hôm lửa bán xém cháy cả nhà. Tưởng đâu làm như thế mẹ chồng cô sẽ tha cho cô. Nhưng mà bà vẫn cho cô vào bếp, bà lại còn nói. Nhà có bình cứu hòa, cháy vài lần xác quen thôi. Cô cũng đến bó tay với bà, còn chưa xong đâu. Bà còn khuyên cô nên mỗi tối đọc kênh cầu siêu cho đứa con xấu số của cô. Quan trọng là ba tháng đầu, để con hướng được Phật, sớm siêu thoát mà không bơ vơ tuổi nghiệp. Đang ngồi xem điện thoại thì mẹ chồng cô lên gọi. Tiếng gó cửa vang lên, cô nhanh chóng đi đến mở cửa có chuyện gì không mẹ. Đi chờ với tôi, ở nhà mái không tốt đâu. Vâng ạ. Dù không thích Thùy, nhưng mà bà cũng không thể nào cả đời ép Khang lấy người nó không yêu. Mặc dù đã có con chung với nhau, bà cũng sợ khi bà chết rồi thì Khang sẽ oán hận bà. Thôi thì chấp nhận cho tôi chiều thề một chút, bà cũng là phụ nữ, duyên số bà không tính được mà lỡ một đời tính thôi. Bọn họ xa đến chờ. Đến siêu thị mua đồ về nấu ăn, trên đường đi thì bà nói Tôi có hầm cháo giò hạt sen đấy, cô lát nữa ăn đi cho bổ nhé Thay vì câu cảm ơn Thủy lại gắn Thôi mẹ ơi, con không ăn đâu, ăn mấy cái đó mập lắm, công việc của con còn phải dứa sáng nữa Thế trà dứa không mà bà. bông lan trứng muối không mà bà. chân gà không mập bà. Bởi nó chống tìm đèn, thế nên Thủy im bật không nói gì cả. Đi siêu thị mua đồ xong, bà mới gái ngang chờ Cô bán ốc mời nhiệt tình. Bác ơi, mua ông cho cháu đi hả? Này có ốc biển ngon lắm à? Thế bao nhiêu tiền? Bác cho cháu 170.000 nhé. Thế lấy cho tôi 2 ký đi. Vâng ạ. À. à, lấy cho ốc bưu kia luôn đi. À vâng ạ. Cô bán ốp nhanh tay gần rồi cho hai loại ống vào hai tuổi khác nhau. Trả tiền xong, mở đứa ống cho Thủy treo lên xe. Đi được một đoạn, bà ghé vào chỗ thuốc bắt hút thuốc, không quên dặn dò Thủy. Cô mang số ốp ra sông thả phóng sân đi. Coi như là cô phúc cho con cô. À, vâng ạ. Thủy mặt nặng mày nhẹ rồi chạy xe qua khúc sông bên kia đường. Lấy từ trên xe xuống hai bịch ống. Nhìn mái không biết thả cái nào. Cô mở bao hứt luôn hai bao ốm xuống sông Rồi phổi tay đi lên một cách nhanh chóng Không một câu niệm Và đặc biệt không hề có một chút thành tâm nào cả Xong việc Cô quay lại đón mẹ anh Rất nhanh cũng về đến nhà Trời thì nóng Thùy chỉ muốn nhanh vào điều hòa mà nằm thôi Khi lấy đồ vào mẹ anh hỏi Ơ? Ốc đâu? Ờ, ốc gì nữa hả? Lúc này mẹ nói con phóng sinh còn gì? Bà nhìn Thủy mà không biết nên nói như thế nào cả. Ốc bưu sống thì mới phóng sinh. Nó sống nước lờ. Ốc biển nó chết quá rồi. Mà nó sống ở biển nữa. Thế mà cô cũng mang đi phóng sinh à? Ờ, mà không nói rõ so thế nên còn có biết đâu. Thế từ bà đến lớn không học sinh học à? Hay chỉ học sinh lý thôi? Mà anh ngán ngầm sách đoan đi vào nhà. Bà nói như vậy là cũng vì có lý do. Vì mỗi lần đi ra cây phơi đồ đều thế nhưng bộ váy ngủ không thể nào hở hang hơn được nữa. Thủy coi như bị mắng ngoan nên sẵn dối phùng phiểu đi lên phòng. Lên phòng cũng cảm thấy bực bội hết sức. Thủy mơ đi xuống rồi nhanh chóng ra ngoài. Người cô hẹn không ai khác chính là An. An đến nơi thì ngay lập tức hỏi cô. Sao? Ở cửa xong rồi à? Thủy nhìn con bản thân mà môn tán cho nó dùng xăng, cô cấu. Tao đang điền đấy... Đừng có mà chọc tao nhé." An thì vẫn nhây vẫn cười cợt. "Ham lấy chồng làm gì? Bây giờ thì lại nhăn nhó cứ như mụ già vậy. Tao cứ nghĩ sướng chưa biết thế này có chết tao cũng không lấy. Và thế bây giờ tính sao? Thì để xem thử bà sái có cho tao cưới không. Nếu không thì tao ly hôn thôi. Tao còn trẻ, không thể nào chôn tuổi xuân ở đây mãi được." mày nghĩ như vậy ngay từ đâu có phải là tốt không? Đỡ cực biết bao nhiêu? Không có cái ngu nào giống cái ngu nào cả mày à? Hai con bản thân mới ngồi đó uống trà sữa, bàn tán đủ chuyện trên thế giới. Hôm nay tôi lại đi siêu âm, cũng hơn 8 tháng rồi, mấy hôm nữa sẽ sành thôi. Khi bác sĩ khám xong cho tôi thì mới đưa giấy siêu âm rồi sau đó nói. Con gái khỏe mạnh, em xem rồi chuẩn bị mùa sớm nhé. Vâng à, em biết rồi. Bác sĩ lên lịch giúp em nhé. Lịch thì tôi đã ghi trong này rồi. Tầm nay thì em hạn chế đi lại nhiều nhé. Thai xa lắm rồi đấy. Vâng, em biết mà. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi cầm giấy siêu âm rồi đi ra ngoài. Mà anh mới nhanh chóng đi lại chỗ tôi. Sao rồi con? Hai mẹ con khỏe chứ? <cười> khỏe hết mẹ. Chỉ là bác sĩ ấn đề ngày sinh mổ rồi à. Như vậy thì cũng đơn giản. Bằng nào thì mẹ cũng đăng ký cho con sang ở đây giờ còn gì. Con cảm ơn mẹ. À, mẹ nhìn bé cào này. Tôi mới đưa cái giấy siêu âm cho mẹ anh xem. Bà nhìn tới nhìn lui rồi khen. Ôi, con chó con của bà cưng thế. Nhìn thế này, ôi cái má này, cái mành đúng của thằng Khang còn gì nữa. Mẹ, mẹ vẫn giấu cho con nhé. Đừng cho anh ấy biết. Được rồi, mẹ biết rồi, không cần phải lo. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi về tôi mất mẹ tôi lúc bé vậy nên tình cảm của mẹ anh dành cho tôi thật sự rất đáng trân trọng tôi xem bà không khác gì mẹ ruộn của mình tụ bà không mang nặng để đau sinh ra tôi nhưng bà đã yêu thương và chăm sóc tôi không khác gì mẹ ruột tôi gọi mẹ ở đây chính là chữ mẹ thiêng liêng chứ không phải chứ mẹ trong mẹ chồng rồi thì ngày sinh cũng đến bỗng nhiên tôi cảm thấy bụng của mình đau khó chịu thế nào ấy nhìn sang đồng hồ thêm mới 5 giờ sáng Tôi nghĩ chắc như mọi khi bái cào dậy sớm chơi thôi Đâu ngờ cơn đau cứ kéo dài và dồn rậm Chịu không nổi Vậy nên tôi phải lay like em lùa dậy Lùa ơi Chị đau bổn quá Lùa ngay như thế Dù con đang ngái ngủ vẫn bận dậy thật nhanh Đau lắm hả chị Nhưng mà còn 10 ngày nữa mới sanh cơ mà Đau Đau dồn dập luôn ấy Ôi chết thật À, đi sinh thôi chị à. Lộ nhanh chóng gọi xe taxi xì rồi tiền tay gọi luôn cho mẹ anh. Vì mà anh đã dặn khi nào tôi sinh thì dù đêm hay sáng cũng phải gọi. Gọi xong cũng nhanh chóng cùng bố đưa tôi đi sinh. Mẹ anh nghe điện thoại xong thì lật đần thay đồ rồi lên phòng gọi cửa. Tiếng gó cửa vang lên, kèm theo là tiếng gọi gấp gáp. Khang ơi! Khang! Nghe tiếng mẹ gọi sớm. Anh sợ mẹ có chuyện gì về nên nhanh chóng rời khỏi giường đi xa mở cửa. Sao vậy mẹ? Mẹ nhìn vào trong rồi mới cáo anh ra ngoài to nhỏ. Đưa mẹ đi viện nào. Ờ, mẹ ốm ở đâu à? Còn Nhung, nó chuyển bụng đi viện rồi đấy, mau lên chỗ nó thôi. Ờ, nhưng mà cô ấy thì liên quan gì đến con vậy? Lúc này thì thật sự là mẹ anh muốn xách chiếc dép tổ ông phang cho anh tỉnh ra thôi. Không biết làm con rắn nước đó thả bùa thả thánh kiểu gì... Mà cứ ngu mùi mãi không tỉnh xa Mà anh cáo Không liên quan gì nhà anh cả Đưa tôi lên viện đi à, Vâng ạ Khang đợi mà anh đi xuống nửa cầu thang Mới quay lại vào trong Nhìn lên giường thì thấy Thủy vẫn còn ngủ ngon lành Anh nhàng nhàng lấy đồ rồi đi xuống dưới Đóng cửa rồi thì Thủy mới mở mắt Trong lòng của cô dâng lên Ngọn lửa dần dối Thế ra lâu nay mà anh giấu mọi chuyện Thế ra tôi đã có con với anh Nếu không vì thế thì sao mà anh lại quan tâm tôi chứ? Tại sao giờ này lại đi thăm một người dân chỉ có quan hệ kết hôn dạ? Thủy nắm chặt lên tấm chăn, răng nghiến chặt rồi lầm bầm. Chịt tiệt thật đấy. Còn tôi lúc này cơn đau dâng lên tột đỉnh. Bệnh nước cũng được truyền một nửa. Tôi đau đến nước mắt chảy dài, cả cơ thể run lên. Đây là hiện tượng truyền bụng. Y tá để lại chỗ tôi rồi làm thêm vài thủ tụng. Sau đó đưa tôi vào phòng mổ. Vẫn là căn phòng đầy mùi thuốc sát trồng ấy. Cái giường nằm sinh vẫn bé thế, không thể to hơn được. Mọi thứ như cô mà xiên xa. Lần này thì tôi mạnh mẽ hơn, không còn yếu đuối như lần đầu. Tuy đã bắt đầu rơi vào tình trạng lờ mơ nhưng mà tôi vẫn cố niệm Phật, cầu chúc mọi chuyện bình an. Khi Khang và mẹ của anh cùng xuất hiện, thì bố tôi và em lùa có một chút ngỡ ngàng vái ái ngại. Anh vẫn lịch sự chào hỏi, mà anh mới hỏi bố tôi. Con Nhung đâu hả anh? Nó đường đưa lên phòng mổ rồi. Vâng. Mẹ anh cũng ngóng cổ vào phòng mổ chờ đợi. Tay thì vẫn chấp lại với nhau rồi cùng cầu nguyện. Tuy rằng Thủy có gọi nhiều cuộc, nhưng anh vẫn phải kiếm cánh để từ chối. Đến cuối cùng thì đành phải khóa mái Không phải là vì anh muốn, nhưng mà anh bắt anh phải khóa. Đơn giản vậy thôi. Người yêu tôi có ở vị trí thứ nhất, nhưng mà mẹ thì ở vị trí đặc biệt từ lâu. Thời gian chưa qua được 20 phút. Y tá mưa đưa bà được bỏng trong cái khăn hồng đi xa gọi lớn. Người nhà Nguyễn Thị Nhung! Khỏi phải nói tất cả họ đều đi qua đó. Y tá mới trao cho mà anh đưa bà gái bù bấm, nặng ba kỳ dưới. Mà anh thật sự rất vui rồi lại còn nói với anh. Ôi, cái mặt của thằng Khang này, cái miệng này, cả đôi lông mày này cũng giống nữa. Khang thì cũng mày mê ngắm nhìn đứa bé, có cây miệng trúm chím xanh xanh. Đúng vậy, đứa bé rất giống anh Cứ như đồ vào khuôn mà đốt ra vậy Cảm giác lần đầu được làm bố Nó lạ lắm Từ xưa đến giờ anh mong ước có cô con gái Nay đã trở thành hiện thực Chỉ là anh không hiểu vì sao tôi và mọi người lại dấu hành chuyện này Hay tránh anh quá ngốc Nên không nhận ra Sau 6 tiếng tôi cũng được xuống phòng với con tôi Trong lòng chiếm mong gặp bố và em lụa Nhưng mà điều bất ngờ là khi tôi xuống phòng Cả Khang và mẹ anh đều ở đó Tôi cứng hỏng Tâm trạng vừa vui lại vừa lo. Không biết sẽ phải đối diện với như thế nào. Mẹ anh lại cho tôi mà hỏi Han. Có đau không con? Ăn gì không để mẹ nấu? Câu sừng của mẹ anh lúc này cũng làm tôi cảm thấy ngại. Tôi lý nhí lên tiếng. Ngày hôm sau con mới ăn được mẹ. Sao lại như thế? Nhìn 6 tiếng rồi đói thì làm sao mà chịu nổi? ba sẽ nói không sao mà bởi vì đã chuyển nước với cả danh dưỡng rồi à. Thế khi nào ăn được thì bảo mẹ nhé. Vâng ạ. Mọi người hỏi thăm xong thì biết ý qua cho bác kẹo, con Khang mới lại nói chuyện với tôi. Sao có con với tôi mà cô lại không nói thế? Tôi không muốn làm sao cản giang và Thủy, dù sao đó cũng là đứa bé do tôi sinh ra, nên đó chính là con tôi, là máu mụ của tôi. Nhưng mà tôi vẫn có trách nhiệm trong đó. Tôi cũng là bố đứa bé mà. Nếu anh nhận là bố đứa trẻ thì anh và Thùy sẽ thế nào? Câu hỏi của tôi khiến anh khó xử. Đúng là tình huống này quá sức khó xử với anh. Thật sự bây giờ anh cũng chưa biết xử lý như thế nào cho phải. Anh thở dài rồi lên tiếng. Trương Man tôi sẽ trù cấp cho cô và đứa trẻ này. Còn chuyện sau đó hay tính. Anh không cần chu cấp gì đâu. Tôi có tiền, tôi tự nuôi con tôi được. Anh không cần bận tâm đâu. Tùy cô. Nói rồi, anh mới đi qua cho đứa bé. Nó thật bồ bấm, xanh xanh làm sao. Anh đưa ngón tay lên quyệt vào má của nó. Da dẻ của nó mới mềm màng và hồng hào làm sao. Làn da này chắc chắn là giống tôi rồi. Sau khi thăm tôi xong, anh và mẹ anh về nhà. Có bố và em lừa lại với tôi. Bố không hỏi gì tôi nữa. Bởi vì ông tôn trọng mọi quyết định của tôi Về đến nhà Anh cứ nghĩ là Thủy sẽ làm loàn cà lên Gào lên ấm ý Bởi vì anh tắt điện thoại không nghe Nhưng mà Thủy bây giờ lại không có ở nhà Anh thở phào nhẹ nhóm Từ sớm anh cảm thấy mình không khác gì Tên trộm trong chính căn nhà này Đến tối Thủy mới về Tâm thế cũng say khứ Trên người thì toàn mùi rượu nồng nặng Anh từ nay đến giờ vẫn ngồi trên ghế sofa đợi cô Khi nhìn thấy cô bước vào Thì anh vội rượu Sao về chế với em? Sao lại còn say khứt nữa? Ai bảo em say? Em rất tỉnh táo đấy. Thôi nói bé bé thôi, để cho mẹ và bà nội ngủ nữa. Ừm, em có nói to đâu. Khang mới rìu Thủy lên phòng, đặt cô ngồi lên giường, mờ say cho cô, còn đành lấy khăn lau mặt cho cô nữa. Cô kéo anh lại, dùng ánh mắt đắm đuối nhìn anh. Khi nào chúng ta kết hôn? Khi nào em muốn? Thế mai kết hôn luôn đi. Thế em muốn kết hôn mà mà anh không đồng ý? Hay là muốn kết hôn mà mà anh đồng ý? Em không cần bái đồng ý. Em cần anh thôi. Ở đây không sống được thì mình thuê nhà sống riêng đi. Thôi được rồi. Đi ngủ đi đã. Mai dậy rồi nói. Khang để Thủy nằm xuống. Lấy chăn đắp ngang cho cô. Anh nhìn cô rồi thở dài. Thực tế cô yêu anh cũng quá tội. Vừa mới mất đi đứa con trông mà lại không được mà anh cho cưới Một cô gái nhỏ bé như cô thì làm sao chịu được những điều đó Nhìn cô thêm một lát rồi anh lên giường nằm ngủ với cô Để Thủy không phải chờ đợi thêm nữa Anh hôm sau mới bàn chuyện với mẹ của anh Mẹ ơi Mẹ cho con lấy Thủy được không ạ Con muốn lấy ai thì lấy Hỏi mẹ làm gì Nhưng mà vấn đề là con muốn mẹ chúc phúc cho bọn con Con muốn mẹ xem Thủy giống như Nhung vậy Con cũng biết Thủy mãi mãi không bao giờ là nhung được kia mà. Con biết, nhưng mà Thủy yêu con cũng quá nhiều tổn thất. Vừa mất đứa con, rồi lại không được mày chấp nhận. Cũng tội cho cô ấy. Vậy thì tùy con sắp xếm. Con cảm ơn mẹ. Mẹ biến biết dù không muốn cũng khó. Đến cuối cùng rồi anh cũng chọn lấy Thủy. Bà cũng không thể nào cấm cả anh cả đời. Thôi thì cứ đồng ý cho anh lấy Thủy. Còn những chuyện sau này từ khác anh sẽ hiểu vì sao bà lại không cho anh lấy cô ta. Chuyện đó cũng được thông báo cho Thủy. Cô mừng lắm, ôm cứng lấy cổ của anh dù lại còn hôn anh nữa. Đáng lẽ cô đã buông bỏ anh về cái nhà chán ngắt này. Nhưng mà giờ thì tôi đã có con với anh thì cô chính là bị thua thiệt rất nhiều. Chỉ ít thì bây giờ cô kết hôn với anh ôm lấy một khoản tài sản lớn sau đó ly hôn cũng không muộn mà. Chuyện anh sẽ lấy thủy là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà không hiểu vì sao anh lại muốn thông báo với tôi. Hôm ấy, anh lại đến viện thăm mẹ con tôi. Thật ra thì hôm nào anh cũng đến vài lần, chủ yếu thăm bé kẹo thôi. Anh nhìn tôi đang từng bước tập đi thật chậm, màn mày nhăn nhó. nhưng bước chân chỉ có thềm xê dịch mà không thể bước dài. Tay thì cầm lấy cây chuyển nước để cho có điểm tựa. Anh nhanh chóng đi lại cho tôi. Cầm lấy tay tôi rồi diệu đi. Tôi nhìn anh có một chút ái ngại. Cảm ơn anh. Tôi tự đi được. Không sao. Dù sao cô cũng vất vả sinh con cho tôi. Tôi có muốn giúp cô một chút. Khang lấy tay tôi khoác vào tay anh. Rồi thì hai chúng tôi chậm chậm đi trên hành lang dài. Anh lương lời lắm mới mở miệng nói với tôi. Tôi... Tôi sắp lấy thủy rồi. Tôi nhàn miệng cười lòng nhẹ tinh. Chúc mừng anh. Cô không trách tôi chứ? Sao mà tôi phải trách anh? Anh lấy người anh yêu là chuyện đương nhiên mà. Cảm ơn cô. À, lại đây nghỉ một lát đi. Để từ nay đến giờ cũng mệt rồi đấy. Anh liền xìu tôi vào ghế nghỉ ngơi ở nơi hành lang. Thật sự đi cũng đau mà ngồi xuống cũng đau nữa. Nhìn thấy tóc tôi sợi loà xòa. Anh còn giúp tôi buộc lại tóc. Ở về được vài hôm chúng tôi cũng được về nhà. Bá kẹo ngon lắm. Tì xong thì lăn sang ngủ, không quỷ khóc. Mẹ anh nhìn cháu nổi mặc khen. Ừm, giống thằng Khang lúc mới sinh, cũng ngoan như thế này. Tì nó là lăn sang ngủ thôi, mà con nào lại không giống bố chứ. Tôi chỉ biết cười, mà anh cũng lướng lừa nói với tôi. Nhông này, thằng Khang sắp lấy con thủy rồi đấy, còn... Cô nói lớp lượng của mẹ anh về tôi chặn ngang. Khang đã nói với con rồi Mọi người không cần lo cho con Chuyện con có bé cạo Cũng là sự cố thôi mà Nhưng mà con yên tâm Mẹ và thằng Khang vẫn chu cấp cho con Bá cạo vẫn mang họ trương Họ trương hay họ nguyên cũng như vậy mà Nó là con con Vậy nên có thể mang họ con mà Mẹ anh nhìn tôi Lên lén thở dài Rồi không nói gì thêm Chỉ tập trung chơi với bá cạo Dù tôi đã về nhà Khang vẫn thường xuyên qua lại thăm con. Dù tôi nói không cần chu cấp gì cả, nhưng anh vẫn bán tiền qua số tài khoản cho tôi. Ngoài khoảng tiền đó, anh còn hay mua những thứ vật dùng bé kèo cần. Anh vẫn là ghé qua thăm con một lúc rồi đi. Chưa bao giờ chúng tôi mời mà anh ở lại ăn với chúng tôi bữa cơm nào. Hôm nay thì anh cùng với Thủy đi lờ vai cưới. Thủy tròn hai cái váy cực kỳ đắt tiền. Dì cũng ngót nghét mấy trăm triệu. có nói đời người con gái chỉ có một lần. Vậy nên cưới xong sẽ mang về trao trong tủ làm kỷ niệm Bọn họ còn đi đặt nhà hàng năm sao cực xỉn sò Thuộc hàng Galaxy cao cấp mức triệu Thiệp cưới cũng đã được in xong Nói cho mọi thứ đều hoàn tất Chỉ còn đi mua nhắn cưới nữa là xong Mọi thứ đắt đỏ như vậy đối với Khang cũng chỉ là truyền thường Không phải Khang là tổng tài giàu có Nhưng mà Khang có bà mẹ giàu có mà anh cũng không phải giám đốc hay làm CEO to lớn nào cả Chỉ đơn giản là bà trúng đất mà thôi. Lúc giữa hai vợ chồng làm giữ được đồng nào, bà đều sanh dùm mua đất, mua nhà. Những lộ đất những ngôi nhà khi bà còn con gái chỉ tầm vai chỉ vàng. Bà cũng không phải có đồ óng kinh doanh hay là có con mắt nhìn thấy tương lai. Chỉ là bà nghĩ sau này, bà sẽ sanh rất nhiều con cái, nên sẽ cho mỗi đứa một căn nhà. Thế nhưng mọi dự đình đều tan vỡ khi ông trời chơi, chơi khát âm dương bà và chồng. Mọi sự việc đều đã chuẩn bị xong Chỉ còn 3 ngày nữa thôi Thủy sẽ làm cô dâu xinh đẹp nhất Lồng lấy nhất Vừa nhìn vào cái nhấn kim cương trên tay Cô vừa ăn vừa tám chuyển với anh Mua vải lồng lồn để đám cưới tao chưa Xong rồi Không những lồng lồn mà còn nhiều hột lấp lánh nữa đấy Cả hai bọn họ cười nắc nẻ như để chủ được mùa Anh nói tiếp Mà mày cũng giỏi đấy Thế mà không đánh lừa được nhà đấy Không ai bầu thật như mày đâu Có gì mà khó đâu Bởi vì anh Khang tin tao Nên diện tí Không thành vấn đề Và lại thì tao muốn thắng con kia nên mới giả bầu thôi Chứ không thì tao cũng từ từ Mà sao mày không đi làm diễn viên cho hợp nhờ Bệch một tiếng Anh nghe tiếng gì đó nên gọi bạn Thủy Thủy à Mày đâu rồi Con này đang nói chuyện mà lại đi đâu thế Ở bên này, mặt Thủy tái mét, giọng nói ấp ống. Ờ, uh, uh, mẹ. Mẹ anh cứng giọng nói lớn. Cô. Tôi thật không ngờ. Cô lại là con người như vậy. Ngay từ đầu, tôi đã nhìn thấy tâm can của cô. Chỉ có thằng Khang là bị ô mê thôi. Uh, mẹ ơi, uh, con xin lỗi. Bởi vì con quá yêu anh Khang. Con... Thủy im ngay đi Tôi nghe thấy tất cả rồi Tôi sẽ nói với thằng Khang Mà anh mới bỏ ra khỏi phòng Thủy lập tức lao theo nhanh như một cơn gió Một cây đẩy tay nhẹ nhàng, nhàng vào lưng của mẹ anh Giờ phút này bà chỉ biến hét lên Thủy quay lại vào phòng Cảm giác bất an sợ hãi chiếm lấy cô Bàn tay run rẩy Hơi thở hốn loạn Cô giúp việc mới đi từ phòng bà nội ra xem sao Nhìn mà anh nằm bất động dưới đất Máu chảy ra tại đầu Cô giúp việc luống cuốn gọi. Ôi, bà ơi, bà sao vậy? Cô Thủy à? Cô Thủy ơi! Cô giúp việc gọi to lắm, Thủy mơ lo đâu đi xa. Nhìn thấy mà anh nằm dưới đất nên cô lao xuống. Ồ, mẹ ơi, mẹ bị sao vậy mẹ? Mà? Màu gọi cấp cứu. Thủy tuy là đứa mẹ anh, nhưng mà vẫn cầu mong cho bà đừng tỉnh lại. Nếu không thì cô không những là kẻ hài người mà còn lắm tội được khang bóc giả. Tài cô run run lên bóp mũi mẹ anh tay bóp mũi, mồ hôi trên chán vá ra rất nhiều Đôi mắt thì nhìn ráo xác xung quanh Lúc này cô giúp việc cũng chạy đến Cô nhanh chóng bỏ tay ra Vì một chút sơ hở ngu ngốc của mình Nên mới xảy ra chuyện khó sửa chữa của ngày hôm nay Mẹ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Thủy cũng đi theo Cô cô run dậy nhìn vào từng hành động của y bác sĩ Y tá thấy như vậy nên an ủi cô Chị cứ ngồi đây đợi, đừng lo lắng quá. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mà. Cảm ơn chị. Y tá nổi Thủy xong thì chạy đi làm việc của mình. Ngồi ngoài này Thủy vẫn luôn chắp tay cầu nguyện. Cô khẩn thiết cầu cho mẹ anh đừng bao giờ tỉnh lại. Hoặc chết đi thì càng tốt. Bỗng nhiên cô giật mình quay sang với bàn tay ai đó đặt lên vai. Thủy nhìn Khang vơi khuôn mặt đầy hoảng loạn, miệng thì lắp bám. Ơ, anh... Nhìn khôn mặt của cô, anh biết là cô đã sợ hãi đến thế nào. Anh hỏi. Mẹ đâu rồi em? Mẹ đang cướp cứu trong kia. Nhìn Thuỷ vẫn còn run rẩy Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay của cô, kéo cô ôm vào lòng trấn an. Không sao đâu, đừng sợ. Nhất định là mẹ sẽ khỏe lại thôi. Vâng ạ. Sau khoảng thời gian lâu, bác sĩ cũng đi xa, Khang nhanh chóng chạy qua đó. Bác sĩ à, mà tôi sao rồi? Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm Nhưng mà bà vẫn còn hôn mê Chấn thương não cấp độ nhẹ Chỉ là lúc bình thường thì huyết áp tăng cao Nên dễ bị tai biến lắm Mẹ tôi sẽ ổn đúng không bác sĩ? Cái đó chúng tôi cũng chưa thể nào đưa ra kết luận ngay được Nói rồi thì bác sĩ vô nhẹ lên vai của Khang Trấn An Rồi nhanh chóng rời đi Khang cảm thấy xuống tinh thần Do anh rất mạnh mẽ, nhưng mà đôi chân bỗng chốc như mất đi sức lực. Đúng hơn lúc này, điều anh cần chính là một điểm tựa. Không phải thể chất, mà là tinh thần. Thủy đi đến cho anh trong lòng có một chút vui khi nghe bác sĩ nói như vậy. Anh à, chắc là mẹ sẽ không sao đâu. Ừ, ừ thế thôi anh ở đây đi, em về còn có việc phải làm nữa. Em đi cẩn thận nhé. Thủy đi rồi thì Khang mới đi vào phòng của mẹ anh. Căn phòng, nặng mùi thuốc sắt trùng. Bao nhiêu xe nhờ xung quanh gắn lên người mẹ anh. Từng tiếng tín tín của nhịp tim cứ đầm đều đều. Anh lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào bà. Tay cũng nắm lấy tay của bà anh thủ thì Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ làm ơn tỉnh lại đi mẹ. Đừng để con làm đứa con bất hiếu. Chỉ lần này thôi. Con xin mẹ tỉnh lại đi mẹ. Sau này mẹ muốn đánh, muốn cắn con. Hay là muốn con làm gì cũng được cả. Từng câu nói anh thốt xa khiến người nghe bút hết tầm càn. Đâu ai thấy một người đàn ông nhanh lặng lẽ rơi nước mắt. Đàn ông khi họ đã khóc, chứng tỏ vô cùng đau đớn. Thủy đi chưa được bao lâu thì tôi và Trang đến. Chúng tôi đứng ở ngoài đã nhìn thấy hình ảnh người đàn ông gộp ngay ấy. Tôi và Trang mới đi vào bên trong rồi nhẹ nhàng đặt tay của mình lên vai anh. Anh quay lại, đôi mắt đỏ hoè Nước mắt thì vẫn còn đọng lại ở đó Nhìn thấy chúng tôi anh mới vội vàng Quệt đi nước mắt Trang hỏi Mẹ sao rồi anh? Đã qua cơn nguy hiểm rồi Chỉ còn đời tình lại thôi chàng cũng không kiềm lòng được Không nức nghẹn Tôi cũng không hiểu vì sao mình cũng sẽ nước mắt Tôi sợ cũng không thể làm gì được Chỉ biết ai nổi bọn họ thôi Thủy đi về nhà Cô ta đóng mảnh cửa phòng Cứ lo lắng đi tới đi lui Còn lấy rượu sâu kín ra mà uống Cô phải uống mới có thể tránh hát được tâm trạng hiện tại Mọi thứ thật sự chết tiệt Không hiểu vì sao cô lại bất cẩn đến như thế Từ hôm mà anh bị nàn Hôm nay thì Thủy mới lại mò vào đây Cô gái ngoài tiệm mua cho anh tô phở nóng Cô hỏi Han quan tâm Mà sao rồi anh? Vẫn vậy thôi Là nữa anh về chứ? Ngày mai mình cưới rồi đấy. còn lẽ đám cưới này hoán lại thôi em mà Để mang anh tỉnh lại đã. Thủy nghe xong thì cấu cảnh đám. Cái gì? Hoán? Hoán là hoán thế nào? Mọi thứ đã lên kế hoạch cả rồi. Khách cũng đã mời. Khách sạn cũng đặt Vì sao mà phải hoán? Nhưng mà mà anh thế này thì làm sao mà anh có thể... Tại anh cứ nhờ Trang uh, trong chừng thôi. Con gái cả một đời chỉ có lần này thôi đấy. Nhưng mà... Thủy hét liền. Sao anh lại còn trần trời như vậy? Tôi không nhé, mà anh không tỉnh thành Vân hoan cưới em sao? Ví dụ như mà anh chết thì sao? Lại phải hoán à? Khang như bị ức chế, kìm ham quá lâu. Anh cũng không chịu được nữa mà hét liền. Em đủ rồi đấy. Từ lúc em đến, nó có câu nào em hỏi đến anh Em hỏi đến anh chưa? Có hỏi anh cảm thấy thế nào chưa Em cứ một mực nghĩ về em không vậy Mà anh cũng là mẹ chồng của em đấy Cho dù sau này mà anh có chết Anh cũng sẽ cưới em Vừa lòng em chưa Thủy hoàng hốt nhìn Khang Chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như lúc này Chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô như vậy Cô không hiểu vì sao anh lại như thế Hòa chăng là anh đã hết yêu cô Chẳng là tâm trí của anh đã hướng về tôi và đứa con rồi Cô dần Anh được lắm, anh giỏi lắm Anh cứ thử ngày mai không đến cho tôi xem Nói rồi thì cô ta dần dối bỏ đi Khang mệt mỏi ngồi bệt xuống Giờ phút này anh mới thấy anh sai Sai ngay từ phút đầu bởi vì chiều chuồng cô đến hư Biến cô thành đứa trẻ chỉ biết vòi vấn Mà không quan tâm đến người khác Anh sai rồi, sai thật rồi Thật sự lúc này anh cảm thấy quá rất mệt mỏi Khang lại ghế sofa ngồi rồi ngang người ra phía sau Đôi mắt nhắm nghiền Đôi mài dầm cũng nhíu lại Buổi sáng hôm sau Thủy thao đúng giờ thì dậy sớm Để nhân viên đến trang điểm Mọi thứ đều đâu vào đó Cô đem tình yêu mấy năm và anh Để đánh cược vào việc này Và cô tin rằng anh yêu cô Nhất định anh sẽ đến Anh trưởng thành Anh giỏi Nên nhất định sẽ biết đường đâu là việc cần phải làm trước Nhưng mà cuối cùng khi đến sẽ làm lễ Không một ai nhà anh xuất hiện Và anh cũng không Nhà cô cứ hỏi Sao bên đó không ai qua với con Nhất định họ sẽ đến Con tin anh Khang mà Mẹ đã nói trước rồi mà nó đang bệnh như vậy Thì làm sao mà nó qua được Mọi thứ mình có thể hủy được mà Coi như tạm hoán thôi Thuệ tức dần gào lên Đôi mắt của cô như ngấn lệ Vì sao mà phải hoán Mọi thứ sắp xếp xong cả rồi Mà biết còn là ai không? Là người nổi tiếng đấy Là người mẫu ảnh đấy Là hot tiktoker đấy Làm sao mà đăng tin đám cưới rồi lại có thể hoán Thế bà nghĩ người ta sẽ nhìn con gái của mẹ Bằng con mắt gì đấy Mẹ cô bất lực nên lại ghế ngồi Và tiếp tục đợi Thùy kiên nhấn thật sự Cô đợi đến qua giờ lành Đợi đến khi khách mời đến Đợi lâu lắm Đợi cho đến khi khách mời chỉ chò cô và đàm tiếu có Sao lại không có chú rể nhỉ Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi ấy. Thủy đang đứng trên lê đường, bỗng nhìn cô khóc, không phải giận. Cô buồn luôn cả bó hoa hồng xinh đẹp trên tay xuống, tháo luôn cả vương miền trên đầu, vứt hết. Cô bắt đầu chạy khỏi lê đường, chạy ra ngoài bán xe đến chốt Khang. Khi đến nơi lại thấy tôi đang ở đó, lau mặt lau tay cho mẹ của anh. Khang không có ở đó, và Thủy cũng không biết anh ở đâu. Cô xanh váy cưới đi vào, kèm theo đó là những ánh mắt tò mò, Tôi hút từ xung quanh Tôi quay người xa thì mới ngạc nhiên Ơ Cô Thủy không nói gì Cô nhìn tôi và ánh mắt cầm phấn lao vào túm tóc của tôi Vừa đánh vừa chửi Lạ mày Chính mày là lý do khiến Trần Khang không kết hôn với tao Mày là đồ cướp chồng người khác Cái loại đàn bà sơ dáng như mày Trông bò là đúng rồi đấy Đồ đàn bà chắc nít Tôi bị túm tóc và bị đánh rất đau Bởi vì mới sành xong nên còn yếu. Nhưng mà tôi cũng không thể để cô đánh và chịu trời oan như vậy. Tôi cố gắng túm ngược lấy tóc của ta. Tôi cũng gào lên cho cô ta nghe gió. Ăn bầy được, chứ bà đừng có nói bầy. Mọi thứ của cô tôi chưa hề giành sật. Nếu mà mọi thứ là của cô thì nhất định sẽ là của cô. Ai có thể giành được? Mày bớt đi miệng đi, con khốn này. Ngay lúc đó Khang đi mua đồ ăn về. Anh nhìn thấy cảnh này nên chạy lại ngăn chúng tôi ra. Thủy đưa chân đá vào bùm của tôi. Tôi ôm bùm rồi gục luôn xuống đất. Cơn đau thấu trời xâm chiếm Tôi mới vừa sinh mổ xong chưa được bao lâu. Vết thương còn mới. Cơn đau khiến tôi chạy cả nước mắt. Khang đưa lấy tôi rồi quan tâm. Nhưng mà, cô có sao không vậy? Có đau lắm không? Đau. Tôi đau quá. Khang hét lên với Thủy. Em bị điên à? Cô ấy mới sinh mộ xong đấy Từ bao giờ Em lại học thói đánh người như vậy Thủy nghe xong thì bật cười. cười Anh bênh vực nó sao Anh là bởi vì nó Mà không kết hôn với tôi à Anh được lắm Được Đã như vậy thì tôi chết tranh vừa lòng nhé Nói rồi thì Thủy nhanh chóng lao đi Anh cũng biết tính cô Chỉ dám hù chứ không dám làm Bởi vì bản tính dân nhát gàn Tôi đau đến hoa cả mắt Một hôi chán công tố ở xa, tôi đẩy tay anh. Chạy theo cô đi. Đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra. Tôi có bác sĩ lo rồi. Khang bế tôi lên giường săn dò bác sĩ hay tá rồi mưa rời đi. Từ lúc này chỉ hy vọng vết mổ, đã lành và không bị động. Thủy vừa khóc vừa chạy như điên trên phố, Khang đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi. Thủy à, đứng lại cho anh. Tôi chết cho vừa lòng. Giữa đoàn xe đang chạy tấp nập Không biết về dần hay về sức mạnh nào đó Lại khiến cô lao thẳng vào đoàn xe Dâm một tiếng Chơi xe máy phanh không kìm đã lao thẳng vào cô Cô ngã ra đường vài vòng rồi bất tỉnh Lúc đó Cô ngại thấy những âm thanh Hôn đồn xung quanh nhỏ dần đi Tiếng anh gọi cô thất thanh cũng nhỏ dần Lần này cô chơi lớn Để xem Anh có còn dám bỏ cô một mình nước không Khang chạy ra Rồi ôm lấy thủy Thủy ơi. Tỉnh lại đi em ơi. Ai đó cũng giúp họ cứu thương. Chuyện tai nạn trên đường là điều bình thường, chỉ là một cô sâu xinh đẹp như vậy, đã về chèn xê ứ ứ bất mãn mà lao thẳng vào đoàn xe như thế. Thủy được đưa vào viện. Khang đã mệt mỏi, Slay còn mệt mỏi hơn. Bao nhiêu chuyện không lành cứ đổ ập xuống anh một lúc như vậy. Anh giàn dò bác sĩ. Nhờ bác sĩ kiểm tra giúp tôi xem có hiện tại có mang thai hay không. Vì nếu mà có lỡ thì mong bác sĩ giấu ruốc Cô đã mất con một lần rồi Tôi không muốn chuyện đó Thêm cuộc sống cho cô ấy nữa Bác sĩ nhìn anh với vẻ đầy thông cảm Tôi biết rồi Anh yên tâm Cảm ơn bác sĩ Khả mưa lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cô Dù sao mẹ cô đến cũng tốt hơn Đợi lúc cô tỉnh lại Sẽ không về nhìn thấy anh mà lại bị kích động Rất nhanh Người nhà của Thủy đã xuất hiện sau đó Khuôn mặt đầy hốt hoảng Trên người còn mang cả áo dài đồ vest nữa Vừa gặp Khang mà cô đã chửi anh tới tắm Vừa chởi vừa đánh nữa Cái thằng hẹn này Thằng khốn nàn Mày đã biến con Thủy thành cái loại gì vậy Hôm nay là ngày cưới của bọn mày Thế mà tại sao mày lại không đến Để cho nó mất mặt Rồi cả gia đình của tao cũng mất mặt nữa Khang không biết làm gì hơn ngoài câu xin lỗi Còn xin lỗi cả nhà Mẹ con bệnh như vậy con không thể nào đến được Thì mày cũng phải biến xăm xếm cái gì ra cái gì đi Mày không sợ làm ảnh hưởng đến thăng xanh và sự nghiệp con Thủy sao Vừa hay thì lúc đó bác sĩ đi ra Đưa cho Khang sớm hồ sơ rồi thông báo Bệnh nhân đã tỉnh Người nhà có thể vào thăm Cô ấy chỉ là bị choáng thôi Không bị thương gì nhiều đâu Mẹ anh dối dít Cảm ơn bác sĩ nha Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Không có gì đâu Bác sĩ đi rồi, mẹ cô vẫn còn mắng nhất anh. Mày cho anh là con Thụy không sao đấy. Mau vào xin lỗi nó đi. Khang đưa mọi người đi rồi, anh mơ mở sấp giấy ra đọc, lật từng trang để xem kết quả và đôi mắt quá anh nhíu lại ở trang cuối. Đôi mắt anh long lên những tia giận, bàn tay xuân sẩy nắm chặt thành nắm đấm. nhưng tờ giấy trên tay cũng không thoát khỏi bị vò nát. Anh đi đến bên Thủy và im lặng. Thụy nhìn thấy anh thì mới quay đi làm cao. Anh cũng còn biết đường lo cho tôi cơ đấy. Phịch một tiếng, mở giấy tờ trên tay được Khang ném thẳng vào mặt của Thủy. Cô cũng giống như người nhà giấy này lên. Anh bị điên à? Tại sao anh lại làm như vậy? Khang nói trong dần dứ. Nếu không có ngày hôm nay, chắc là cả đời tôi đã bị cô lừa dối. Tại sao cô lại làm như vậy với tôi? Sao lại đem tình yêu của tôi ra mà trà đạp như vậy? Câu cuối anh nói vô cùng đau xót Bọn họ đang bất ngờ lại càng bất ngờ hơn nữa Thủy cũng không biết chuyện gì xảy ra Bọn họ lại ngơ ngác nhìn anh Anh nói tiếp cậu mày có ngày hôm nay Ông chưa mới cho tôi nhận ra tôi đây vô phải một con rắn độc đấy Nói xong Khang quay lưng bỏ đi Mẹ cô mới hỏi Là sao thế? mày không hiểu Ai biết sao là sao đâu mẹ Thủy mời vỡ lấy sấm giấy kia ra đọc rồi tái mét khi đọc đến trang cuối trong tờ giấy kết luận chưa từng mang thai về sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều cô cũng không hiểu sao chuyện này là có thể xảy ra lúc này cô thật sự lo lắng lo rằng những chuyện khác anh biết thì cô chỉ có mà đi tủ thôi Khang quay lại phòng bệnh của mẹ anh tôi cũng vẫn đang nằm ở đó mẹ anh cũng đang nằm bên cạnh anh hỏi tôi cô thế nào rồi Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Thì sao rồi? Anh ổn chứ? Tôi không ổn chút nào cả. Sau bao nhiêu năm tôi yêu cô ấy như thế, cuối cùng cô ấy lại lừa dối tôi, mang thai giả, rồi lại lễ cớ xảy thai. Cô ấy... Tôi... Tôi cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng cô ấy có thể làm ra những điều đáng tiếc như vậy. phụ nữ âm mưu thủ đoàn quá, cuộc sống nhất định sẽ không hạnh phúc. Bởi vì tâm trí luôn mang nặng tính toán. Tôi an ủi anh. Ừm, uhm, dù sao biết sớm cũng tốt hơn. Bây giờ thì tôi phải về đây. Về để con cho cào tì xưa nữa. Cô đi cẩn thận nhé. Tôi biết rồi. Khang đứa tôi ngồi dậy, tôi khai nhớ mày vì bụng còn hơi đau. Sau đó thì tôi tự mình rời đi. Tôi đi rồi anh mơ ngồi lên giường của tôi. Cả cơ thể buông xuống giường mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Bây giờ ta anh không muốn suy nghĩ thêm nữa Cũng may là mọi chuyện đã dừng lại Trái tim anh lúc này cũng đau đớn lắm Bà anh nằm viện như vậy đã 10 ngày Hôm nay thời tiết thật đẹp Cây nắng cũng dịu dàng không bị gắt như mọi khi Từ khi mẹ bệnh Anh và Trang thay phiên nhau túc trừng bên mẹ anh Dù bác sĩ nói mẹ anh tỉnh Xe thông báo cho người nhà Nhưng anh không muốn như vậy Anh vẫn luôn mong mình là người mẹ nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại Hôm nay sau khi lau mặt cho mẹ anh xong anh còn thu thị. Hôm nay nắng đẹp lắm mẹ. Mẹ mau tỉnh lại con sẽ đưa mẹ đi chơi. Bái cào nay cưng lắm. Nó nhớ bà nội lắm đi mẹ. Bao nhiêu lời nói của anh dường như cũng vô vọng. Bởi vì mẹ anh không có một đồng thái gì tỉnh lại. Anh lại cuối đầu rồi chỉ biết thở dài. Nhưng mà ánh mắt của anh cũng nhanh chóng phát hiện ra tay mà anh đã đồng đầy. Anh mừng lắm. Đứng lên chạy ra ngoài gọi lớn. Bác sĩ! Bác sĩ! Bước chân lại vội vã di chuyển đến bên cạnh mẹ. Đôi mắt già dần mở lên. Mọi sự dường như vẫn còn vô thức với bà. Bác sĩ của mẹ ta đến nhanh lắm, kiểm tra kỳ lưỡng. Bà đã thực sự tỉnh rồi. Cơn nguy hiểm đã qua. Sợ cho con đời bà tỉnh hẳn. Vì thời gian dài náo hôn mê. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi rồi. Anh mới nắm lấy tay của mẹ anh vút nhẹt. Mẹ ơi! Con đây! Mà nhận ra con không mẹ? Bà có vẻ còn mệt lắm Vậy nên chỉ hướng mắt qua nhìn anh Rồi khách gật đầu mà thôi Hơi thở cũng đều đành hơn lúc mới tỉnh Anh lại hỏi Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé Để con gọi cho Trang Nói rồi Thanh lấy điện thoại gọi cho Trang Và gọi cho cả tôi nữa Mà anh vẫn như vậy Chưa mở miệng nói được câu gì Tôi đến tôi với người nhà tôi mới sang thăm mẹ của anh được Tôi cũng ám cả bé kèo theo nữa Khi nhìn thấy chúng tôi, nhìn thấy bé cạo, mang lại dưới nước mắt, miệng miếu máu đưa tay ra đòi ấm bé cạo. Khảo mời ấm ly bá cạo rồi đưa sát lại chỗ mẹ anh. bé cạo đến thăm bà nội đây. Bà nội nhanh khỏe về chơi với con nhé. Mẹ anh sờ vào bé cạo, sờ vào hai cái má bầu bấn, rồi sờ vào tay chân. Bà lại còn cố dưỡng người hôn bé cạo nữa. Tôi cũng động viên. Mẹ nhanh khỏe rồi dẫn bé cạo đi tập thể dục với mẹ nhé. Mà anh cũng chỉ biết gật đầu thôi Nước mắt thì vẫn rơi Tôi vội và lau đi những gió nước mắt hạnh phúc trên gương mặt của bà Từ lúc mẹ anh khỏe Tôi mỗi ngày đều ăn bế cào sang đây Cho bà có động lực, khỏe lại hơn nữa Sau hai ngày mà anh cũng đã nói được Vài câu ớ Bởi tai nạn vừa rồi cũng khiến bà bị tai biến Do lúc giận thủy Thì huyết áp đã tăng cao Mỗi ngày thì tôi nấu cho bà nhiều món Để thay đổi tầm bổ lấy lại sức Lúc rảnh dối con giúp bà tập đi lại Nhìn mà cố gắng mỗi ngày chúng tôi vui lắm. Nhưng bó cờ tay ở chân tường chừng đã cứng và co rút sau thời gian dài. nay thì cũng có thể nâng lên, nâng xuống. Nhìn mà anh đã nhíu mày chịu đựng đau đớn. Mới biết là bà đã rất nỗ lực. Ý chí của bà thật đáng khâm phục. Nhưng mà phải sau 3 tháng bà mới có thể hoạt động tay như bình thường. Chân thì cũng chỉ còn hơi khập khiếng mà thôi. Lúc này chúng tôi đã về nhà. Bà kẹo này đã cười ra tiếng to. Đến bập bè môi xanh. Bà ngồi trên ghế sofa và đưa đôi bàn tay xa đón bé Cào. Ôm được đứa cháu vào lòng thì bà mừng lắm. Sau bao nhiêu nỗ lực bà cũng đã làm được. Bé Cào ngoan. Bà nội cưng con lắm. Với khả năng phục hồi được gần 80% của mẹ anh thì đó không hẳn là kỳ tích mà chính là nỗ lực và ý chế quyết tâm không ngừng của con người. Khang nhìn hai bà cháu rồi gọi. Mẹ ơi! Vào cơm thôi à? Bà đành ám cháu nội đến bao giờ đây? Ừ Cháu tôi thì liên quan gì đến anh? Ơ? Mọi người cũng bật cười rồi cùng nhau đi vào trong ngồi ăn cơm Bà nội nhìn mẹ anh thổ thì Khoẻ ra Tưởng đâu chết trước tôi Tôi già rồi mà mãi không chịu chết Quỷ già rồi ấy. Câu nói của bà nội anh khiến cả nhà được phan cười điên đảo mà anh cũng không vừa Ừ Sao mà chết được? Còn mà chết thì ai tâm sự truyền thật con gái với mẹ chứ? Cô tưởng có báu lắm đấy. Nụ cười hạnh phúc lại quay lại với ngôi nhà nhỏ. Đi qua sông báo thì trời lại sáng. Mọi vần được đà mà phát triển mạnh mẽ. Đang ăn, mẹ anh lên tiếng. Giờ mẹ mới nói. Mẹ không bị ngá cầu thang. Con Thủy nó đẩy mẹ. về mẹ biết nó mang thai giả. về nên con đừng có lấy nó đấy. Cô ấy đẩy mẹ sao? Tức con không tin à, là nó đầy mè đấy Con tin Con có biết chuyện của ta không thể mang thai rồi Nhất định con sẽ kiện của ta Phải kiện đi Đấy là tôi cố ý mưu sát đấy Vâng ạ, con biết rồi Tôi nhìn sang khang Tôi ra ngoài miệng anh cười vậy thôi Chứ tôi biết trong lòng của đau đớn lắm Từ tình yêu hóa thủ hận Chỉ cách nhau một sợi chỉ vậy tôi đã từng nên tôi hiểu cái cảm giác đó Chỉ là trong trường hợp này Anh sẽ xử lý theo công hay là theo tư Mẹ anh cũng không nhắc đến chuyện Cưới tôi hay về trong nhà không nữa Việc của bà là bóp xa Sự dối trá của Thủy Việc còn lại để anh tự giải quyết mà thôi Ăn cơm xong Tôi và Khang cùng nhau đi xạo Anh nói với tôi Cảm ơn cô thời gian qua nhé Không có gì đâu Bởi vì mà anh tốt với tôi Nên tôi tốt lại thôi Thế sau này cô định làm gì? Tôi làm việc của mình Kiếm tiền nuôi gia đình và nuôi con Vậy thôi Cô không cần cô quá đâu Có tôi phụ chăm con mà Bỗng nhiên tôi lại có một chút ái ngại Dù sao thì tôi cũng không thể nào phủ đi trách nhiệm làm bố của anh được Tôi trả lời Thì cũng tùy anh thôi Tôi cũng không ép Tôi tự nguyện mà Chúng tôi nhìn nhau cười Bỗng nhiên có hai con chó lớn ở đâu chạy ra rồi chạy xong xong về phía chúng tôi. Tôi sợ quá cơ thể chó thì cả cơ thể bật chế độ xuân rẩy bởi vì từ bé bị chó cắn thế nên ám mảnh từ đấy. Bởi vì sợ nên quên mất cả ngày. Tôi ôm lấy cổ của Khang rồi nhảy lên người của anh cơ thể xuân rẩy miệng hét liền. Ôi mẹ ơi! Chó! Thấy tôi xuân rẩy anh có môn cứng lấy tôi để cho tôi yên tâm. Đã như vậy còn chấn an. Không sao, có tôi đây. Một lúc thì hai con chó cũng chải mất Lúc đó tôi mơ nhìn anh đầy ái ngại Ờ Tôi Cho tôi xuống Khang cũng có một chút bồi dối Ừ Tôi leo xuống sửa lại váy Vút lại tóc Cả hai cứ như đôi trẻ lúc mới yêu Cảm giác bao trùm lấy không gian nhỏ Khang đề nghị Gần đây có quán nước mía sầu riêng mới mở Chúng ta qua đó uống được không Được tôi đi với anh Hai chúng tôi lại tàn bộ ra quán nước mía mới Trên đường đi lại nói thêm Vài chuyện thú vị Về vấn đề kiện Thủy Khang không phải suy nghĩ nhiều Bởi vì cô đã phạm vào tội cố ý mưu sát Và người mà cô ý mưu sát Chính là mẹ ruột của anh Nhưng mà điều đáng tiếc là Cháp hồ tòa quanh đam người muộn Vì Thủy đã nhanh chóng trốn ra nước ngoài Dù cô có muốn trốn Thành cũng phải tìm cho ra Đồng đến anh thì được Nhưng mà đồng đến gia đình của anh thì cô chơi ngu rồi đấy Tình cảm của tôi và Khang lúc này có phần tiến triển khá nhiều Mà do anh cũng không nói lời yêu thương gì với tôi Anh chỉ là thể hiện những điều đó bằng hành động Nên tôi cảm nhận được Hôm nay thành phố nơi chúng tôi sống Thời tiết rất mát Anh có nhà hứng đưa tôi và bé kẹo đi dạo đang như thế còn đành đi ăn nữa Tôi hơi đau chân bởi vì đôi giày mới mua Nên muốn ngồi một lát Anh với bé kẹo ra kia chơi trò chơi đi Em đau chân quá thế nên muốn ngồi một lát Đau nhiều không? Lần anh mua thuốc cho em nhé. Không sao đâu, chỉ là chạy một tí thôi. Thế em ngồi ở đây chơi đi, anh qua kia cho con chơi một lát. Vâng. Tôi nhìn hai bố con họ thùm thẳng qua khu công viên kia chơi. Cào con bé nên chưa đi học, thế nên chúng tôi hay cho con ra đây chơi để con tiêm súng với nhiều bé khác cho lanh lợi. Với cả ra đây không khí công thoáng và trong lành nữa. Tôi ngồi nơi ghế đá nhìn những con người đi qua đi lại, không vội vã. Nhưng ồn ào, vì họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên có một người đàn ông đi ngang chỗ tôi rồi đi lùi lại và gọi. Nhung, là Nhung phải không? Tôi nhớ mày một lúc mới nhìn sang người đó, tôi vui vẻ thốt lên. Ơ, anh tổ trưởng, à, sao anh lại ở đây? Anh có làm ở sinh nghiệp nữa đâu mà gọi như thế. <cười> em cứ quen miệng ấy. À, anh Dũng sao anh lại ở đây thế? Anh lấy vợ ở đây cũng 2 năm rồi Còn em? À, anh ngồi đây đi Anh Dũng mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi Nhìn anh tôi nhoẹn miệng cười Rồi đáp lại Em cùng gia đình lên phố sống lô do anh à? Tại em đã lấy chồng Hay là vẫn như vậy? À, em chưa Nhưng mà em có con do anh à? Anh giống nhìn tôi cười Không sao Miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc là được em à. Nghe tin em bỏ được thằng Dương mà anh mừng cho em đấy. <cười> dạ vâng, em cảm ơn anh. Lúc này, bỗng nhìn Khang đẩy xe bát cạo đến. Trên tay còn cầm cạc kem nữa. Anh gọi gió to. Dũng! Tôi nhìn anh rồi nói. chơi xong rồi anh. À, đây là anh Dũng, tội trường cú của em ấy. Anh giống nhìn Khang cười xá sao nhưng mà vẫn quay sang hỏi tôi. Đây là ai vậy nhung Đây là bạn uhm... Khang nhìn tôi vánh ánh mắt hình viên đàn Tôi mới sửa lại À, à đây là Khang Là bố của con em câu nói khiến Khang cảm thấy hài lòng yên ra anh cũng có vị trí nào đó Trong cuộc đời của tôi Anh giống cười sợi lời <cười> à, Thế thôi anh về Hôm nào mình đi uống cà phê nhé Dạ vâng ạ Anh cứ gọi em là được Chào hai em nhé Em bây giờ đẹp lắm đấy Cố gắng phát huy nhé Dạ vâng, em cảm ơn Anh sống đứng lên rồi giờ đi Tôi mơ quay sang nói với Khang Chúng ta về thôi Em ăn kem này đi Cảm ơn anh nhé Khang để xe bé cào sát vào ghế Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi Dòng thì đầy sấm Đàn ông đàn an rồi mà cứ Thấy đàn bà phụ nữ là tâm tớp cả lên ấy. Anh ấy có gia đình rồi Không sao đâu với cả em cũng còn độc thân mà. Khang nghe xong, quay phát sang nhìn tôi và ánh mắt hình viên đàn, còn tôi nhìn anh cười ngặt ngéo. Đến tối, anh đưa mẹ con tôi về, rồi lại còn nhai lại câu nói của anh Dũng. Hôm nào đi uống cà phê nhờ? Anh ghen à? Thế em nhìn mặt của anh xem, nó có hiện lên trước ghen không? Tôi vào lấy hai má anh, đưa qua đường lại kiểm tra một lượt. Không hề có chữ ghen nào luôn ý. Khang nhìn tôi với thái độ rất chi là lùi lóm. Sau đó tạm biệt mẹ con tôi rồi mới đi về. Lúc về nhà, anh mới ngồi xuống chỗ mẹ anh. Thấy thái độ anh lạ lạ, vậy nên bà hỏi. Thế mặt của con hôm nay bị sao vậy? Mọi khi về đấy ấm tình yêu lắm kìa mà. Khang mới kể loài chuyện lúc chiều. Vẫn là cái dòng đầy sấm chua. Và câu anh nhai đi nhai lại chính là Đi uống cà phê nhé. Nhìn thằng con của bà ghen mà mẹ anh cũng được fan cười mệt nghỉ, bà nói <cười> Có gì đâu mà ghen Con Nhung nó xinh gái, giỏi giang, ngoan hiền, lại mạnh mẽ Được cái còn độc thân thì trai nó lại không bù vào mới lạ đi Nhưng mà cô ấy có con rồi còn gì nữa Ờ hay nhờ Có con, nhưng mà vẫn độc thân Làm mẹ đơn thân thì ai tán mà trả đường Anh có làm sao chứ, chậm chân thì người ta bờ mất đấy Bờ là bờ thế nào? Khả ngồi lấy quả táo trên bàn rồi nhai ngố nghiến. mà anh cũng hiểu được tình cảm con mình đến đâu. Không để thời gian kéo dài lâu hơn nữa, anh mới quyết định làm một điều gì đó cho xa trò. Hôm đó, anh Hàn tôi đi ăn, đi xạo, tôi đồng ý. Lúc đến giờ anh mới lái xe đến đón tôi. Mặc dù đã có con, nhưng mà sáng tôi lại hơi bị ngon. Tôi cũng không xảy gì mà không làm đẹp. Tôi chọn hẳn một cái váy lùa màu đen, dây cồn xa phía sau hở lưng. Trên lưng tôi cũng có một hình xăm bông hoa Kéo dài trên sóng lưng Cái hình xăm mà vừa thấy mới mẻ Vừa trưởng thành Rất ít ai mà xăm lên đó Bởi vì họ nói hình xăm trên sóng lưng Đau đớn lắm Nhưng mà nỗi đau ấy cũng không bằng một phần Những gì mà tôi đã trải qua Chúng tôi vào nhà hàng Lúc tôi bước chân xuống xe Đã có bao nhiêu ánh mắt hướng nhìn tôi Rồi cả lúc vào nhà hàng nữa Nhân viên nhà hàng còn ga lăng kéo ghế cho tôi Nhưng mà khang không chịu Và đã dành làm việc đó Trong suốt bữa ăn Anh luôn để mắt nhìn xung quanh Thật sự, những gái đàn ông ở đó Dù đi trông với những người phụ nữ của mình Nhưng mà ánh mắt của họ đôi lúc vẫn liếc sang tôi Vậy mới nói Đã là phụ nữ nếu như không đẹp thì phải thơm Nếu như vừa đẹp vừa thơm Thì mới tự tin được Còn nếu như không đẹp không thơm Mà có người đàn ông sẵn sàng bên cạnh bạn Nhưng lúc như thế Thì thật sự chúc mừng bạn Đang ăn thì Khang mới lấy ra cái nhấn kiềm cường và thành tâm đưa về phía tôi. Anh ngỏ lời. Em chấp nhận lấy anh nhé. Đây là lời cầu hôn chân thật từ tấm lòng của anh. Anh mong sau này mình sẽ là chỗ giữa cho em và bé kẹo. Nhìn ánh mắt mong đợi của Khang tôi cũng cảm thấy tim mình sao xuyến. Hơn tất cả mọi thứ, tôi biết được tình cảm của mình dành cho anh thật nhiều. Tôi nhìn anh và trả lời. Em sẽ đeo chất nhấn này. Em sẽ làm người đàn bà của anh trên mọi mặt trận Em sẽ cho anh là một phần Của gia đình nhỏ của chúng ta Nhưng cô nhân khiến Khang nhớ mày lo lắng Tôi nói tiếp Nhưng mà em sẽ không kết hôn với nữa Sẽ không kế vào giấy ly hôn lần thứ hai Bởi vì Như thế cũng chỉ là hình thức Cho cuộc hôn nhân hợp pháp Khi li hôn Chúng cũng làm những thứ hợp pháp để ra tòa Vì vậy chúng ta chỉ cần ở bên nhau Yêu thương nhau Đến một lúc nào đó mọi thứ đều là hợp pháp Phụ nữ sau đồ vớ Sẽ mang trên mình nhiều tổn thương đau khổ Vậy nên quyết định này của tôi Cũng không khiến anh bất ngờ Anh nắm lấy tay của tôi Đeo chất nhấn vào tay tôi Nâng lên rồi hôn nhẹ Anh nhất định sẽ khiến em tự nguyện Biến mọi thứ thành hợp pháp Em sẽ đợi Ăn xong Anh đưa tôi đi dòng một vòng trên đường đào Từ đây nhìn xuống phố thật sự rất đẹp Những ánh đèn nhỏ lung linh thân thơ mộng Nó chính là điều làm nên sắc đẹp Của thành phố hoa lệ Chúng tôi ngắm cảnh rồi nhìn nhau Những nụ hôn say đắm trao cho nhau Những cảm xúc sân trào Và chúng tôi cùng vào bên trong xe Cái gì đến cũng đến Khi mà ở cùng người mình yêu thương Thì chỉ muốn hòa quyện với nhau Làm một mà thôi Lúc này ở nhà, em lùa Cũng đã cho bé kẹo uống sữa xong Và đi ngủ Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm Em lùa hôn lên tay bé cào rồi trêu chọc <cười> Chắc là bố mẹ mày bận đi sản xuất em bé rồi đấy Mọi chuyện đến đây là kết thúc Một cái kết coi như mở mà cũng như đóng Tương lai sau này sẽ do chúng tôi tự vá Yêu thương nhau thì cuộc sống màu hồng Không yêu thương nhau thì sẽ là hồng chấm bi Về phần xương Hắn sau đó về nhà sau nhiều lần muốn tự tử Nhưng mà nghĩ mẹ của hắn cũng sẽ không thể nào sống nổi Hắn thay đổi cách sống, không lầm lối nữa, không lấy vợ nữa, cố gắng sống tốt để báo hiếu cho mẹ. Bởi vì hắn đã hiểu ra, hắn đã làm khổ mẹ hắn quá nhiều. Trám hồ tòa của Khang gửi cho Thủy mãi không có tác dụng, bởi vì Thủy đã mất tính. Lần cuối bạn cô nhìn thấy cô là vào đêm đó, cô đi với một bạn trai Tây cao to đẹp trai, hiện giờ vẫn không ai biết cô ở đâu. Quay về các bạn thân mến như vậy là anh Sam vừa mang đến cho quay về với các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và với cái kết như thế này thực sự là cũng đã khiến chúng ta cảm thấy mán nguyện rồi. Ở giờ phút này nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc hoặc là những ý kiến đóng góp nào dành cho anh Sa về ekip cũng như là bộ truyền, thì hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở Tình. Và hiện tại thì kênh trở thành đang phát sóng một bộ truyền rất thú vị và hài hước có tên gọi Yêu giả Tình thật. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ.